Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cả anh khí, ngừng ngùng, ta vừa sinh ra đã là nam, là tới kế thừa hướng khói, thỉnh chỉ giáo nhiều hơn. Chỉ là kiểu tóc cùng ánh mắt bất đồng, mỹ thái mỹ nữ mọc ra lan tràn thanh nhã, diễm lệ thế nhưng lại biến hóa nhanh chóng, được thay thế thành quý công tử, hơn nữa vừa phong nhã mặt mà không có một tia tà khí nào. Mỹ nam tử tự như chạm khắc ngọc, rõ ràng hiện ra trước mắt, phát ra hơi thở quý tộc châu Âu giữa nhân gian đạm tiếu, có một phen khí thế khác lôi cuốn vào cảnh đẹp, cao ngào là sạch sẽ. Đó là một loại vẻ đẹp tới thị giác, không quan hệ tới giới tính, phản phất tự như thiên sứ, thánh khiết đi vào nhân gian, mắt đẹp sáng rọi khiến người không thể nhìn thẳng, chiếu ra những giờ bẩn vận độc của mọi người. Cái gì? Cái gì? Ngươi là nam? Vậy vì sao mặc nữ trang? Không chỉ tống ánh từ, kinh ngạc vàng phần, khó mà tin được, ở đây tất cả mọi người đều lộ ra thần sắc kinh ngạc, nhất là khẩu khí, nhất là khẩu khí hút không khí lạnh của giang thủy tuyết, nàng trừng mắt, nàng trừng lớn hai mắt, nhìn về phía hậu kết, phát của đường thần chương tứ chi cứng đờ lạnh lẽo nàng không hắn lừa nàng còn cùng nàng ngủ cùng giường hắn cười cái động tác nhướng mày xuất khí trường hợp chúng ta có dừng kịch biểu diễn thôi diễn là dâm phụ ca men các ngươi cũng hiểu được nửa hài tử da mặt mỏng Không nghĩ bị trở thành dâm phụ, cho nên chỉ có thể do ta thế vai, ta vội vàng vì muốn cùng tiểu tuyết bảo bối, dệt câu chuyện tình yêu, cho nên tiện lợi, không kịp thay đổi đồ hóa trang thôi. Hâm nóng tình cảm cùng việc để thuận lợi cho việc nhận thức, đúng là thật đơn giản dễ dàng. Cá lóc cùng sò khô xếp thành học tâm đẹp mắt lại ăn ngon, đồ ăn tỏa mùi hương bốn phía nhất thời khiến người tràn đầy thỏa mãn. Có sai liền sửa, là công dân tốt biết ứng xử, biết sai thì sửa, cái thiện luôn được hoan nghênh. Nói như vậy, đều đã có được sự tha thứ, mọi người chung quy rồi sẽ có một ngày phạm phải sai lầm, ai cũng không thể tránh, cho dù có là thánh nhân cũng như vậy. Ở trên TV đều là diễn như vậy, con hư biết nghĩ lại, quý hơn vàng, mặc kệ trước đó, hắn có giết bao nhiêu người, đốt bao nhiêu nhà, làm bao nhiêu chuyện thiếu đạo đức. Chỉ cần một câu, ta sai lầm rồi, mọi lỗi lầm đã gây nên, đều có thể trở thành hư không. Thì không thể thiếu nước mọi người thật tâm vô tư nghành đón hắn cải tà quỷ chính gạt người gạt người tất cả đều là gạt người hắn bị lừa suy thật căn bản cuộc sống không có chuyện lấy ơn báo oán các loại sự tình này trên người hắn thế nhưng lại là một nẻo khác hắn muốn tố cáo đài truyền hình vô khống diễn loạn dạy hư tiểu hài tử hắn biết sai lầm rồi nha, cùng hoàn toàn thanh tịnh biết quay đầu trở lại, thập phần thận trọng nhận thức lỗi sai, còn đem cánh hoa hồng rải rộng, chỉ còn lại thiếu mọi dùng đòn nhận tội. vì sao còn không chịu tha thứ? kết quả thu được chính là vài cái xem thường, rất không có thiên lý. hắn bất quá là nói dối có chút xíu thôi, có tức yếu giống như hắn hủy đi thế giới sau, lại nói trước sau hắn chưa từng nói qua, hắn không phải nam đi. chính mình thì luật không tốt, còn nghi ngờ hắn có điều dấu giếm. vật nam tính tượng trưng rõ ràng như vậy, người mù cũng nhìn ra được uy, ngươi đang nhìn cái gì? Tầm mắt hướng từ trên xuống dưới Rồi mắt khỏi bộ phận nơi khổ hạ kia đi Ngực giả đã rời ra ngoài, nhìn dưới cầm Ký hiệu Adam không phải ở đằng kia sao Một viên quả nho nhỏ có hạt nằm ở giữa yết hầu Tiểu tuyết, không có nghe thấy mùi ông ông kêu Giang tuyệt tuyết đem mặt chuyển sang hướng bên kia Chuyên chú ở trên văn kiện, không để ý tới con mũi bự chản Đang quay vòng quanh nàng, đảo qua đảo lại ta, hồn giỏi cũng không nên ngược đãi dạ dày của ngươi được, ruột già đệ đệ của ngươi cùng ruột non mùi mùi hấp hối hô to món đồ ăn. Đến nhà, đến nhà, ăn cánh hoa ngon này đi, còn có mỹ vị tôm chiên ngon miệng. Trong khoang miệng máy ngầm nước, trong khoang miệng máy ngầm nước miếng ợt ợt tuôn chảy, nàng nuốt nuốt nước miếng, làm bộ như không nhìn thấy, trong mắt không có mỹ thật, ách là không có người nào đó. Tốt thôi, tốt thôi, ta đáng chết, mắt ta xấu, ta không có hảo tâm, quên đi, quên đi ngươi hãy đem ta, quên đi người hãy đem ta thiên đao vạn quả. Dù sao ta loại này bất trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa, dù sao ta loại này bất trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa, người như vậy ở lại trên đời cũng vô dụng, không bằng chết thống khoái, đó phải người phiền lòng Dì vẫn là thờ ơ Không quan hệ, chiêu thức hẳn gạt người Đùa giỡn rất có nhiều phương án Xiết còn có bao nhiêu tiết mục chưa dùng Đồ ăn, chút tâm cơ, liên tục đỏ tội cho dù là đại thần tiên hạ phàm cũng chống đỡ không được chuyện đứng đắn thật đúng là làm không được cũng không khác biệt lắm sở trường nhất chính là trộm gà bắt chó hắn không làm phi thiên đạo tặc chính là phúc khí của xã hội nếu làm thì ác hẳn sẽ gây nên tai họa khó trừ được rồi được rồi Người đã không hạ thủ quy định ta đây liền tự mình kết thúc cái chui tiểu đau này thoạt nhìn có điểm rỉ sát bất quá không quan trọng nếu một đao không chết ngay ít nhất sẽ chết vì uống ván ta cấm cấm a không tốt chơi thật sự đổ máu ta chỉ làm một chút thôi mà ngay cả ông trời cũng không giúp. Cái gì? Đỏ máu, gian thủy tiết, mềm lòng không có biện pháp lại tiếp tục hờ hững mà chống đỡ. Vừa nghe thấy hắn lầm bầm lạo bầu, lại thêm âm điệu ngạc nhiên, như thế nào còn nhớ rõ chính mình lúc này còn tức giận cái gì, vội vàng quay đầu lại, nhìn xem thử hắn bị thương có bao nhiêu nặng. Đối sách bỏ mặt, mất đi hiệu lực, này như thế nào hiểu được tiểu đường thần dương này căn bản chính là kẻ dối trá, đoán chắc được phản ứng của nàng, cố ý ai ai. Nghe truyện hot nhất tại audio.net